Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3918 Hóa hình vi vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nói sau khác một bên, Vạn Hiểu Tiên Quân sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Lâm Hiên thần thức mạnh chắc chắn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hóa hình vi vật. Hừ, chính mình thật đúng là xem thường thằng này. Bất quá cho rằng bằng chút bổn sự ấy có thể cùng mình chống lại sao? Trên mặt của hắn hiện lên một tia dữ tờn sắc. Hư lạnh một tiếng, khổng lồ thần niệm đồng dạng một phóng mà ra. Những nơi đi qua, tư không rõ ràng bị xé sách thành thất linh bát lạc. Sau đó thần niệm hướng chính giữa tù lại, một tóa cao vút trong mây. Ngọn núi ánh vào đã đến trong tầm mắt. Nguy nga vô cùng. Tràn đầy bàng bạc chi khí. Hóa hình vi vật. Vạn hiểu tiên quân quả nhiên không phải chuyện đùa. Thần niệm cũng đạt. Đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Đứng ngoài quan sát mọi người lại là một hồi kinh hô. Cao thủ. Hai người đều là thâm tàng bất lộ. Lập tức cái này đấu pháp kết quả. Trở nên khó bề phân biệt đi lên. Oanh. Oanh. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, hai người thần thức ở giữa không chung. Hung hăng đánh rơi. Phía trước vài đảo sóng lớn đều bị nát bấy mất. Nhưng đằng sau bọt nước thêm nữa, không ngớt không dứt trong khoảng. Khắc vậy mà đem cái kia không biết mấy cao ngàn trượng ngọn núi bao. Phổ, thắng bại đã phân đến sao. Chú tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, nhìn về phía lâm hiên biểu. Lỗ càng phát ra bội phục. Nhưng mà Vạn Hiểu Tiên Quân trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạt đột. Nhiên hét lớn một tiếng, nương theo lấy hắn gào thét truyền vào lỗ. Tay, nước biển bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, oanh, từ bên trong chảy ra khỏi một tòa cao ngất thuấn tú ngọn núi. Thất bại trong gang tấc rồi, Lâm Hiên thần niệm nguyên vốn đã chiếm Được thượng phong nhưng cuối cùng nhất lại không thể đem đối phương. Cho vây khốn trong lúc nhất thời đã hơi xu thế trong sáng chiến. Cuộc lại trở nên khó bề phân biệt. Mà cái này còn chưa chưa kết thúc. Ngọn núi ở bên trong đột nhiên vang lên một hồi vượn gầm hổ gầm. Sau đó cương phong lăng liệt mà ra theo cái kia cực lớn trên ngọn. Núi chạy ra khỏi vô số mánh hổ cùng viên hầu. Những cái kia yêu vượn thân cao hơn trượng. Trong tay rõ ràng cầm một. Thanh chuôi giống nhau tiên kiếm binh khí. Huy động tầm đó kiếm khí. Tung hoành như cái kia sóng cả mãnh liệt đại hải chém mà đi. Về phần lão hổ. Vậy thì càng thêm rất cao minh. So yêu vượn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lưỡng cách chân trước vỗ liền. Có vô số trào ảnh hiện hiện mà ra. Theo sát kiếm quang thẳng hướng sóng lớn, lâm hiên đồng tử hơi co lại đối phương thần thức quả nhiên không tầm. Thường không chỉ có thể hóa hình vi vật nhưng lại có thể linh hoạt. Vận dụng đến trình độ như vậy. Đừng nói bình thường lĩnh vực cường giả là so với bảo xà cũng rõ. Giang còn hơn rất nhiều. Như đổi một người tu sĩ cùng mình đổi chỗ mà xử thắng bại có thể nói nào lo lắng cũng không bất quá ở trước mặt mình sao như cũ là múa dìu qua mắt thợ Lâm Hiên bên khói miệng lộ ra một vòng vẻ chê cười trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía vốn là tựu sóng cả mãnh liệt đại Hải trở nên càng phát ra không bình tĩnh ô phản phất ốt biển tiếng kêu gạo truyền vào lỗ tay đại Hải chính giữa Vậy mà xuất hiện một cái cử đại vòng xoáy. Đường kính trăm trường có thừa. Từ bên trong dâng lên ra hơi nước. Trắng mịt mờ sương mù. Trong sương mù, lờ mờ đủ mọi màu sắc lệ dao từ bên trong một tháo. Chạy mà ra. chừng gần trăm số lượng. Thanh thế bàng bạc trảo ảnh bay múa trong khoảnh khắc liền cùng yêu. Vượn mãnh hổ chiến tại một chỗ. Ở đây tu sĩ đều bị thấy nghẹn họng nhìn chân trối. Như đây là hai vị đại năng chi sĩ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đấu. Pháp cũng thì thôi, mấu chốt là. Cái này chỉ là thần thức so đấu mà. Thôi, rõ ràng có thể có như thế quy mô mà lại sức tưởng tượng đến trình độ. Như vậy là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần thức cũng có thể đánh ra như thế bịp bẩm đến sao. Hắc Hùng Vương thở dài trong lòng bại vào lâm hiên pháp tướng trong. Tay hắn nguyên bản một mực có chút không phục. Cảm thấy không phải chiến chi tội quá đần đồn u mê đi một tí. Lúc này mới tâm phục khẩu phục mình cùng đối phương trinh lịch. Căn, bạn không thể lộ trình. Hắc Phượng yêu nữ biểu lộ cũng kém phàng phất, mặt ngoài không nói. Nhưng trong lòng thì lấy làm may mắn, còn tốt chính mình không có đầu. Ướp nóng lên, phát nhiệt, đi cùng lâm hiên tranh cái này minh chủ. Nếu không, sẽ chỉ là tự dước lấy nhục. Thần thức so đấu đánh tới trình độ như vậy, không dám nói chưa từng có. Ai hậu vô lai giả, nhưng phóng nhãn tam giới chắc chắn cũng là hiếm. Thấy đến cực điểm. Đến tổt cùng ai sẽ là cười đáp người thắng sau cùng. Không có người hiểu được trước mắt một màn đã đến siêu việt bọn hắn. Tưởng tượng tình trạng. Âm âm thanh âm không ngừng chuyển vào lỗ tai, viên hầu mãnh hổ tuy. nhiên đều có biết tròn biết méo chỗ, nhưng đến cùng đánh không lại lâm. Hiên thần thức biến thành giao long, dần dần đã rơi vào hạ phong. Vạn hiểu tiên quân sắc mặt cực kỳ khó coi cái này lâm hiên thần thức. Lợi hại quả thực vượt xa dự tính của hắn. Chẳng lẽ mình thất bại ở chỗ này? Như thế nào có thể? Trên mặt của hắn hiện lên một tia lệ khí. Tay phải nâng lên, hướng phía mi tâm một điểm mà đi. Lâm hiên đồng tử hơi co lại đối phương chẳng lẽ muốn thi triển cái gì? Tăng phúc thần thức bí thuật. Như đổi một gã tu tiên giả nhất định sẽ điên cuồng công kích dùng. Đạt tới ngăn cản hoặc là nhiễu loạn mục đích của đối phương. Nhưng mà Lâm Hiên lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng 10 phần hoặc là nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Phải biết rằng giờ này khắc này Lâm Hiên bất quá là đem ba thành tả. Hữu thần thức thả ra. Đúng vậy ba thành. Nghe đi lên có chút không hợp thói thường, nhưng Lâm Hiên lúc này thần. Thức chắc chắn chỉ thả ra nhiều như vậy. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên tại mỗi hạng nhất kỹ nghệ. Bên trên cũng có thể nói, không thể thắng được cùng giai tu tiên giả. Nhưng nếu muốn hỏi Lâm Hiên sở trường nhất chính là cái gì? Không phải pháp lực, không phải bí thuật, cũng không phải cửa cung tu. Du kiếm như vậy làm lòng người động bảo vật mà là không phải thần. Thức không ai có thể hơn. Lam sắc tinh hài có thể chiết xuất bảo vật mà ở chiết xuất trong quá. Trình đối với thần thức có rèn luyện hiệu quả. Cho nên lâm hiên thần thức luôn luôn là rất cường đại thậm chí có. Thể nói cường đến không hợp thói thường vượt xa người bình thường có. Thể tưởng tượng tình trạng. Nói thí dụ như hôm nay Lâm Hiên thực lực không tầm thường, nhưng không chỉ nói đánh chân tiên bất quá, coi như là chống lại vũ đồng. Tiên tử hoặc là chân ma thủy tổ bên trong băng phách đồng dạng không? Có nắm chắc, hơn phân nửa là bại nhiều thắng ít. Chớ đừng nói chi là cùng ngày xưa A-tu-la-vương so sánh với. Cái kia tự nhiên là xa xa không kịp. Nhưng đây là tựu tổng hợp thực lực mà nói, nếu là đơn thuần thần thức. Lâm hiên tắc thì có nắm chắc lại để cho chân tiên cũng nuốt hận không? Sai chỗ, chống lại A-tu-la, 8 phần 10 cũng không thua bao nhiêu. Rồi, cho nên giờ phút này đối phương bất quá là múa dìu qua mắt thở. Nhìn như đánh cho sức tưởng tượng kịch liệt đến cực điểm kỳ thật lâm. Hiên căn bản là thành thảo. Đối phương muốn thi triển tăng phúc thần thức bí thuật cũng tựu do. Hắn đi làm. Vạn hiểu tiên quân ngón tay khẽ run tại chỗ mi tâm hóa một cách lớn. Nhỏ cỡ nắm tay phù văn. Này phù văn lập lòe lóng lánh, phong cách cổ xưa tối nghĩa bên trong. Lại ẩm chứa đều biết loại pháp tắc. Mà vạn hiểu tiên quân cái chán chảy ra rầm rạp mồ hôi hiển nhiên thi. Triển loại này bí thuật tiêu hao cũng là không như bình thường. Phốc, sau một khắc, này phù văn đón gió lói lên, ngược lại bay vào chán của. Hắn bên trong, vạn hiểu tiên quân trên mặt biểu lộ càng phát ra thống. Khổ, nhưng trên trán đã có một đầu vết giản hiện hiện mà ra. Sau đó trởn mắt mà khai, lại là con mắt thứ ba. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng trên mặt nhưng lại lộ ra vài phần vẻ cổ. Quái, chợt nhìn, rất có vài phần như là bảo xà thi triển tổ linh chi xà. Nhưng cẩn thận nhìn, rồi lại rất nhiều chỗ bất đồng đến tột cùng là. Trùng hợp, hay vẫn là cách này cả hai người tầm đó, nguyên bản sẽ có. Cách đó liên quan đâu này? Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.